Tập nhân đi rồi, bảo Ngọc liền gọi tỉnh văn đến bảo Chị sang bên cô Lâm xem cô ấy làm gì Nếu cô ấy hỏi thì bảo tôi đã khá rồi Chẳng có việc gì, tự nhiên chưa cháu sang lấy sao tiện à Phải có một chuyện gì cho có việc chưa ạ Chẳng có việc gì đáng nói cả Hoặc bày cách sang cho cái này hay sang mượn cái gì Nếu không thì tôi đến đấy biết nói thế nào ạ Bảo Ngọc nghĩ một lúc rồi dư tay lấy hai cái khăn lụa cũ đưa cho tỉnh văn cười nói. Được rồi, chị cứ bảo rằng tôi sai chị đưa cái này cho cối Thế mới lạ chứ, cối cần gì hai mảnh lụa sung rút này làm gì? Chỉ tổ làm cho cối giận, lại bảo cậu đùa cô ấy thôi. Bảo Ngọc cười nói, chị cứ yên tâm, thế nào cậu ấy cũng hiểu. Tỉnh văn đành phải cầm lấy khăn lụa đến quán tiêu tương. Gặp Xuân Tiêm đương đứng phơi khăn ở ngoài hiên. Thấy Tỉnh Văn đến, Xuân Tiêm vội xua tay nói, Cối ngủ rồi. Tỉnh Văn đi vào nhà tối như mực, vẫn chưa thắt đèn. Đại Ngọc nằm ở trên giường hỏi, Ai đấy? Tịnh Văn vội trả lời, Dạ Tỉnh Văn đây ạ? Đại Ngọc hỏi, Văn lần gì đấy? Tỉnh Văn nói, Cậu hai bảo mang khăn lụa sang cho cô ạ? Đại Ngọc nghe nói trong bụng đâm sập buồn bực, nghĩ một mình, đưa khăn lụa sang cho ta để làm gì đây? Rồi hỏi, khăn lụa này ai cho cậu ấy đấy? Chắc đẹp lắm thì phải, bảo cậu ấy để dành cho người khác, chứ tôi không cần thứ ấy. Tỉnh Văn cười nói, đó là cái khăn lụa cũ thường ngày dùng đấy thôi, không phải khăn mới đâu ạ. Đại Ngọc nghe nói càng bực mình, đắn đo một lúc. Rồi mới nghĩ ra liền nói, thôi chị cứ để đấy mà về đi ạ. Tỉnh văn đành để xuống đấy quay ra về, đi đường ngẫm nghĩ không hiểu ý tứ ra sao cả. Đại Ngọc đã hiểu ý Bảo Ngọc cho đưa khăn lụa sang, đâm già ngơ ngẩn say xưa, nghĩ bụng. Bây giờ Bảo Ngọc đã biết thể tất nỗi đau khổ của ta, đã là điều làm cho ta tháng mừng. Ta có ý nghĩ vậy, không biết sau này ra sao. Đã là điều làm cho ta đáng thương, tự nhiên tô cớ mang hai mảnh lụa cũ đến. Nếu chỉ nhìn hai mảnh lụa mà không hiểu ý sâu xa của ta, đó là điều làm ta đáng cười. Còn chuyện sai người lén lút tặng cho ta, đó là điều khiến cho ta đáng sợ. Ta cứ hay khóc, nghĩ cũng vô ích, đó là điều làm cho người ta đáng xấu khổ. Đại Ngọc nghĩ quanh nghĩ quẩn, tự nhiên đâm ra nóng lòng sốt ruột, trong bụng vẩn vơ, đền bảng thắp nến, rồi không nghĩ đến việc, tiên tránh hiểm nghi, vội vùng dậy, mài mực, nhúng bút, lấy hai mảnh lụa cũ ra, viết. Lệ Trang Trứ Hảo, Lệ Sư Hoài Ngấm ngầm gì đâu giọt ngắn dài Mảnh lụa sao này ớn biết mấy Vì ai khôn xiết nỗi thương ai Bài thứ hai Giọt ngọc dòng chu lặng lẽ rơi Suốt ngày vơ vần suốt ngày rồi Vối kia áo nọ lau nào sạch Vết ố màu hoen cũng mặc thôi bài thứ ba khăn nào lao sạch hết dòng trâu gi dấu cũ sông tương biết ở đâu sẵn có trước xong ngàn ngọn tr ngấn thơm biết có nhộa thêm màu Đ Ngọc choan biết nữa nhưng ngườiạo thuật lên mặt nắng bừng bừng Liền đến chỗ đại hương mở cái phủ bằng khấm ra soi, thấy mặt đỏ hơn cánh hoa đào, đoán chừng bệnh đã bắt đầu từ đấy. Một lúc lên giường nằm, vẫn còn cầm mảnh lụa, đâm đắm suy nghĩ. Tập nhân sang đến bên bảo thoa thì bảo thoa lại sang bên nhà tiếp phu nhân vắng, tập nhân về không, đến đầu canh hai bảo thoa mới về. Bảo Thà vẫn biết tính nếp tiết bàn, trong bụng ngờ là hắn xui người đến mách tội Bảo Ngọc, sau khi nghe tật nhân nói lại càng tin lắm. Thật ra tật nhân chỉ nghe bồi dính nói, mà bồi dính cũng đoán phỏng thôi, chưa có gì là chứng cứ đích xác, nhưng cứ đổ diệt cho hắn. Tiết bàn xưa nay vẫn có tiếng ấy, nhưng lần này không phải tự hắn gây nên, trái lại người ta cứ dựng đứng đổ diệt cho hắn. Không sao cãi lại được. Hôm ấy hắn uống rượu ở ngoài phố về, vào chỗ tiếp phụ nhân, thấy bảo Thoa ngồi ở đấy, hắn nói ba hoa mấy câu, chợt như nhớ đến, liền hỏi. Nẻ nói bảo Ngọc bị đòn, là tại làm sao thế? Tiết phụ nhân đang khó chịu về việc này, thấy hắn hỏi, liền nghiến văng nói. Cách sống hoàng nghiệp, chả biết phải cái gì cả. Cứ xinh chuyện ra, lại còn phát mặt đứng đây hỏi ta à? Tiết bàn thấy thế tức quá, đứng ngần người ra hỏi tôi xin chuyện cái gì mới được chứ? Mày lại còn là vò à? Ai cũng bảo việc ấy là do mày suối bày cả Thế thì người ta bảo tôi giết người, mẹ cũng tin à? Ngày em mày cũng biết là mày suối bày đấy Chẳng lẽ nó lại đổ quan cho mày hay sao? Bảo Thoa vội ngăn lại Mẹ và anh đừng làm ẩm lên thế, đen trắng sau này dần dần sẽ rõ hả? Rồi quay lại nói với tiếp bàn. Anh có suối bảy hay không? Việc cũng đã rồi, đừng cãi khỏa nữa. Kẻo lại bé xé ra to. Em khuyên anh từ nay trở đi đừng làm càn ở ngoài, và cũng đừng chọc vào công việc của người ta. Anh xưa nay là người không biết giữ gìn, ngày ngày chơi bời đùa đẫy với bọn họ, không xảy ra việc gì thì thôi. Lỡ xảy ra, dù anh không làm, người ta vẫn quàng vào cổ. Chả cứ ai, ngay em cũng phải ngờ đấy. Tiết Bàn vốn là người bụng thẳng như ruột ngựa, thấy gì thì nói tuột ra Hắn không nhịn được những chuyện sống đầu hở đuôi thế này. Lại thấy Bảo Thoa ngăn không nên đi ra ngoài chơi bời, mẹ cho là mình nói bậy, làm Bảo Ngọc bị đòn. Tức quá, hắn hung hăng thề bồi, cố cãi cho ra. Hắn lại mắng sang mọi người, đứa nào dám đổ tội cho tôi, tôi sẽ bẻ gãy rằng chúng nó. Rõ ràng nhân câu chuyện Bảo Ngọc bị đòn, chúng nó không biết lấy gì tân công, mới mang tôi ra làm bông xuân. Bảo Ngọc có phải là vua nhà trời chăng? Chà nó mới đánh nó một trận, thế mà cả nhà đã làm ồn lên đến mấy này Hình như lần này nó còn lỗi gì, nên sợ ấy mới đánh mấy rồi. Không hiểu sao cụ lại biết được, cho là anh chân mách. Rồi gọi anh ấy đến mắng cho một trận, bây giờ lại quàng vào cho tôi. Tôi không sợ nữa đâu, nhất định tôi sẽ đánh chết bào mọc rồi sẽ đền mạng. Hắn vừa thét ẩm nghĩ, vừa vắt cái chèn cửa chạy đi, tiết vô nhân sợ quá, lôi tiết bàn phải bắn. Cái thằng khốn sạn này, mày muốn chết đi à? Mày định đi đánh ai? Hãy đánh tao trước đi. Tiết bàn mắt quắc lên thét to. Vậy sao mẹ lại không cho tôi đi? Không xưng sao, mẹ lại vô tội cho tôi. Sau này hãy bảo ngọc cuộc sống ngày nào, thì tôi có phải mang vạ miệng này ấy. Chỉ bằng, hai đứa đầu chết cả, thế là yên chuyện. Bảo Thoa gọi đến can ngăn. Anh hãy cố nhịn đi. Mẹ sợ nói đi, anh chẳng có một lời khuyên ngăn. Không cứ gì mẹ, dù người ngoài đến khuyên anh. Cũng là vì có bụng tốt cốt để anh chờ bớt đi thôi. Bây giờ lại nói thế, chắc là mày đã mắc đấy. Anh chỉ biết cách thôi, chứ anh không tự trách anh, không biết suy đi xét lại gì cả. Mày chỉ trách tao không suy đi xét lại. Sao mày không biết trách Bảo Ngọc, cứ hãy đi ra ngoài, những trò theo cợt gió chăng. Chưa kể chuyện khác, hãy nói chuyện kể quan hôn nọ cho mà nghe đã gặp kỳ quan hàng mười lần rồi. Nó chưa hề nói một câu thân mật với tao. Thế mà Bảo Ngọc mới gặp nó có một lần. Chờ biết tên nó là gì. Đã trò ngay cái thắt lưng rồi. Vậy thì cái việc ấy có phải tao mách không? Tiết phu nhân và Bảo Khoa vội nói. Lại còn nhắc đến chuyện đấy Chính vì chuyện ấy mà nó bị đòn đấy Thế thì chắc là may mách rồi. Tiết bàn nói. thật là tực chết đi được. Buộc tội thế nào tôi cũng chẳng cần. Chị tức một nỗi, vì bảo ngọc mà làm nhộn lên, như là trời nghen đất lạch ý. Bảo Thoa nói, ai làm nhộn lên? Tự anh vác gậy cầm vào lại còn bảo ai? Tiết bàn thấy Bảo Thoa nói câu nào cũng có lý hơn là những câu mẹ hắn nói. Khó lòng mà cãi lại được. Vì thế hắn muốn tìm cách chặn lời Bảo Thoa để không còn ai cãi lại được mình nữa. Đường lúc tức giận, không kịp đắn đo, hắn nói ngay. Em ơi, thôi đừng cãi nhau với anh nữa. Anh đã biết rõ bộ em rồi. Trước mẹ đã nói với anh. Em có cái khóa vàng, muốn chọn người nào con ngọc mới lấy. Em để ý thì bảo ngọc có cái ấy. Chẳng khác được, bây giờ động một tí là em vên nó. Bảo Thoa nghe vậy, tức điên người, kéo tiếp phu nhân khóc, nói. Mẹ ơi! Mẹ có nghe thấy anh nói gì không ạ? Tiếp bàn thấy em khóc, biết rằng mình nói quá lời cũng đâm ra giận dỗi về buồn nằm. Tiếp phụ nhân cũng rất bực sau lại khuyên bảo Thoa. Mẹ thường, con vẫn biết thằng xúc sinh ấy ăn nói dỗi dàng rồi. Thôi, ngày mai mẹ sẽ bảo nó đến xin lỗi con. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.